Dưới chiếc dù che nắng mới xuất hiện ngày hôm nay Tin và Bảy nằm duỗi mình trên hai tàu lá dừa khô Nhìn mây bay hờ hững trên đầu Bầu trời buổi trưa xanh ngắt Như cao vọt lên, sâu hun hút Tựa hồ như mặt biển bị uống cong Và bị kéo mã lên cao Những cụm mây dông buồm trắng Đang chèo thuyền trên đó Thỉnh thoảng chậm lại rồi tách ra Đông đưa như bị sóng đánh tin ấp cuốn truyện tranh lên ngực đầu óc lãng đi đâu đó. Có bảy nằm bên cạnh, tin cảm thấy cuộc sống trên hoang đảo thật là ấm áp, êm đềm, nói chung là hết sức dễ chịu. Bảy này tin chợt nghĩ đến một chuyện, từ nay ta sẽ đặt tên cho mày là thứ bảy, mày chịu không? Tàu vừa khô kêu sột soạt khi bảy trở mình, để có thể chia vẻ mặt ngạc nhiên vào mặt bạn. Đặt tên như thế để làm gì? Nghe hay hơn à? Có lẽ là hay hơn." Tin tiếp tục những ý nghĩ trong đầu bằng giọng phấn khích. Vì khi Robinson lạc vào đảo hoang, ông ta tình cờ quen với một người thổ dân. "Tao đọc truyện này rồi." Bảy ngắt lời. "Người thổ dân đó được Robinson đặt tên là thứ sáu." "Đúng rồi, cho nên mày là thứ bảy." Bảy ngần ngừ. "Thế tao là thổ dân à?" "Thổ dân thì đã sao?" Mày không nhớ sao? Thứ sáu là một anh chàng rất tốt Tin cảm thấy lời khen của mình Dành cho anh chàng thổ dân thứ sáu Chưa đủ sức nặng đối với bạn Bèn thêm Tao sẽ là chúa đảo Mày là phó chúa đảo Chịu không? Trên hoàng đảo chỉ có hai người Thì phó chúa đảo cũng chẳng khác gì thường dân Nhưng bảy không nghĩ đến điều đó Ba chữ phó chúa đảo Làm nó sướng mê Ờ Tao sẽ là phó chúa đảo vậy. mày đang phải. chơi trò gì đấy? Tiếng thằng Phàng thình lình vang lên bên ngoài hàng rào, khiến chúa đảo và phó chúa đảo giật bắn. Tin ngoảnh mặt nhìn, thấy Phàng đứng ngoài đường, đầu nhu lên khỏi hàng rào, miệng đang nhai chóp chép. Hôm nay, mặt thằng Phàng trông vui vẻ, nhưng tin vẫn thấy rờn rờ. Sưa nay, chưa bao giờ gặp thằng này, mà nó lành lặng trở về. Nhưng tin chỉ rợ người một thoáng thôi. Rồi nó sực nhớ, nó đang ở trong sân nhà mình Tin cảm thấy bớt lo lắng một chút Khẽ liếc bảy, ngầm hỏi ý kiến Thấy bảy cũng đang nhìn lại nó Và cả hai đứa lập tức nhận ra Chẳng đứa nào có ý tưởng gì hay ho cả Thằng Phan chỉ lướt mắt một cái đã nói ngay Không cần đợi tin và bảy đắp trả À, thế ra tụi mày đang ở trên một hòn đảo đấy Dán mắt vào vẻ mặt hoang mang Của hai đứa nhóc phàn gật gù Tuyệt lắm Tao vào chơi với nhé Không Tin hét lên Sợ hãi hơn là giận dữ Mày không được vào đây Mày cấm được tao à phàn biểu môi Tao cứ vào xem bọn mày làm gì Có vẻ ít thằng phàn sắp vào thật Thậm chí trông như nó chuẩn bị Nhảy qua hàng rào Chứ không thèm đi theo lối cổng Tin lại hét Mặt tái đi, mày mà vào đây, tao sẽ kêu ba tao ra Tao cóc sợ, tao chấp cả ba mày Thằng Phàng búng tay tanh tách, mặt cân cân Tin gào lên, lần này đúng là giận dữ Đồ mất dậy Tin thúc khỉu tay vào hông bạn Nó hỗn quá, tao và mày sống ra đập nó đi Đập nó, bảy nhìn bạn sững sốt Giọng nó đột ngột rơi xuống một âm vật nào đó Nghe như tiếng mũi kêu. Để chắc chắn thằng Phàng không nghe được. Tin nghiến răng khen két. Nó sắc láo quá mà. Thì sao? Bảy vẫn nhìn sửng bạn. Cứ như nó mới trông thấy tin lần đầu. Nó sắc láo thì tụi mình cũng có đánh lại nó đâu. Cứ đứng trong đống cát này. Thì nó không làm gì được. Thứ bảy. Tin hừ mũi. Nó kêu tên mới của bảy một cách cố ý. Tụi mình đang đứng trên một hòn đảo. Ờ đúng rồi hòn đảo Bảy lúng túng Nhưng tụi mình không nên rời đảo Tụi mình phải rời đảo Tin nóng này gắt lời bạn, Tao và mày đang cai quản hòn đảo này Làm sao mà một chúa đảo Có thể để mặt người ta xúc phạm đến cha của mình được Ánh mắt ngạc nhiên của bảy Tiếp tục ròi quanh gương mặt bừng bừng của tinh, Lòng nó đột nhiên chạy lên mối nghi ngờ Nó hoang mang quá Không biết có đúng là tin đang nói đấy không Hay có một ai đó đang giả mạo thằng bạn Tinh chỉ Nhắc tay qua bên kia hàng rào gầm gừ. Tuổi tao ra ngay đây Mày ngon thì đợi đấy Cũng như vậy Thằng Phàng chẳng tìm thấy chút xíu nghiêm túc nào Trong câu nói của tin. Mặc dù nó nghe rất rõ lời tuyên chiến của thằng nhóc Ha ha Phàng cười sẵn sặc Nó vịnh tay vào hàng rào Làm đám lá kêu rung lên từng hồi Chuột tình nguyện dẫn sát tới trước miệng mèo. Ha ha, xưa nay tao chưa từng biết một chuyện hay ho như vậy. Thì hôm nay mày sẽ biết. Tin nói rồi nó quay sang bảy hô lớn. Phó chúa đảo thứ bảy, theo ta. Ra đánh nhau với nó thật hả mày? Bảy lo lắng hỏi lại. Vẫn chưa tin bạn mình quyết nịnh nhau với thằng Phàng. Đã là chúa đảo, a lại nói đùa? Tin quả quyết. Ngay cả nó cũng ngạc nhiên trước sự hăng hái của mình Như có ai đang quạt lửa dưới da nó Tin nghe máu trong người đang sôi lên sùng sụp Bảy vẫn rụt rè Nhưng trước nay chưa bao giờ tụi mình dám đánh nhau với nó Tại lúc đó hai đứa mình chưa làm chúa đảo Lúc đó mình là học trò Tin đáp giản dị Buông thõng một câu Nó vội vã băng ra cổng mà không để ý phó chúa đảo có đi theo hay nao. Nó thấy chân tay ngứa ngáy lắm rồi. Khi nãy, lúc tin cấm nó vào nhà, Phàng đã muốn leo qua hàng rào nhảy vào, cho thằng nhóc bứng bỉnh vài cú đá vào mông. Nhưng nó không dám. Nó bảo, tao chấp cả ba mày. Nhưng nó nói cho sướng miệng thế thôi, chứ nó vẫn ngán. Phàng chưa biết làm thế nào cho hạ tức. Hai thằng nhóc bất ngờ dẫn sát ra nạp mạng, khiến nó như mở cờ trong bụng. Hay lắm, nó nghĩ như vậy thì ông mày khỏi phải liều lĩnh xông vào thằng phàng nhú mày nhìn tin đang băng băng tiến lại gần như không tin vào mắt mình tin xong thẳng tới trước mặt nó như một con sói con con sói con nhiên anh ai cho phép mày nó động đến ba tao vàng chỉ ngỡ ngàng thôi chứ nó cóc sợ gì tin nó phun nước bọt tự tao cho phép được không tin không nói được hay không Nó trả lời bằng cách bắt thần lao đầu vào bụng đối phương. Hành động của tinh ra ngoài sự tưởng tượng của thằng Phàng. Nó chẳng đề phòng gì cả. Như mèo, chả việc gì phải đề phòng chuột. Thế là đầu tinh đâm sầm vào bụng nó. Theo kiểu một viên đại bác đâm vào một bức tường. Thằng Phàng ngã chổng vó, cảm thấy như vừa va phải một viên đại bác thật. Phó chúa đảo bây giờ mới xuất hiện. Đứng sau lưng chúa đảo, vỗ đến rác cả tay sung sướng và kinh ngạc. Hay quá! Trong mắt bãi, thằng bạn nó đột lần nhiên giống như một Thằng quá. Phàng mới đứng được lên. Nó xoa xoa bụng, lại phun nước bọt theo thói quen. Mày tới số rồi, tin! Một lần nữa, tin trả lời bằng một cú lao đầu tới trước. Nhưng lần này thằng Phàng đã cảnh giác. Nó co chân lên, và tới lượt tin các cảm tưởng vừa hút phải một viên đại bác đầu gối phàn thúc ngay đầu tinh khiến thằng bé ngã lăn ra đất vừa ngã vừa thấy mười mấy ông sao bay vòng vòng trong ốc tiếp theo mười mấy ông sao là ông gì to nhông kệ ngồi lên người nó khiến nó gần như quên mất cách hít thở thằng phàn cười lên tinh như cưỡi ngựa nó vừa nhúng vừa nhảy vừa xoắn hai tay thằng bé như thể đang véo tay một con ngựa thật mày dám đánh lại ông mày hử tin cảm giác nó đang rơi xuống một cái hố sâu và thằng phàn không ngừng xúc từng tảng đất lấp lên người hồng chôn sống nó rất nhiều lần bằng cả cùi tay lẫn gót chân quên cả đau nó cố tròi người dậy nhưng không ăn thua gì thằng phàn nặng như một hòn núi chả thèm nhúc nhích chỉ đến khi bảy nhà vô ôm lấy cổ phàng vật qua một bên thì thằng này Ngày mới rớt rất khỏi mơ. Yên bảy cũng chưa một lần nghĩ đến chuyện vật nhau với thằng phàng. Thậm chí nó còn chắc cho đến khi nó đã già, nó đã chết đi cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thế mà trong một chớp mắt, nó đã bắt gặp mình ôm lấy cổ phàn, miếm môi miếm lợi cố vật ngã thằng này để giải thoát cho bạn mình. Bảy làm điều đó không suy nghĩ, như có ai đó xô nó về phía trước và cầm tay nó hoàng qua cổ thằng phàn. Tin đã lắp ngóc bò dậy được, nhưng bảy lại bị phàn tóm chặt. Phan giữ bảy bằng một tay, tay kia giọng in in vô lưng thằng bé. Nó vuông tay đấm túi bùi vừa hầm hề. Cháu mày biết thế nào là đấm nhau nè. Bảy vặn vẹo người trong nó như một con giun bị phỏng nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm như trút mưa lên lưng, lên cổ. Đến lực tin nhào vô thằng Phàn từ phía sau, đã đề phòng lần này Phan không để mình bị tập kích. Tin vừa nhào tới, nó buông bảy ra và quay phát lại tung đòn bằng cả tay lẫn chân tin chỉ gạt được cú đấm nhưng không lại lệnh nguyên cú đá của đối phương nó ngồi bệnh xuống đất bê sườn ê ẩm nhưng chỉ trong tích tắc nó lại nén đau trồm dậy lao vào thằng phàn. phía bên kia phá chúa đảo thứ bảy cũng hâm hở sốc tới trận chiến hoàn toàn không cân sức gần nửa tiếng đồng hồ tin và bảy bị thằng phàn hạ đo ván không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ vừa đứng lên được Hai thằng nhóc lại lì lợn nhào vô phàn Để lãnh một cú đòn mới Lại ngã ra đất Có cảm giác như cả hai không biết đâu là gì Thằng phàn Đánh hoài đâm chán Nó có cảm giác Nó đang đối đầu với hai người mấy Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt tin và bẫy Để thưởng thức vẻ khiếp sợ Ánh lên trong đáy mắt nạn nhân Nhưng bữa nay không có gì giống như mọi hôm Tao tha cho tụi mày đó Tao về đây phàng ngán ngẫm nói và cất bước bỏ đi đứng lại đó tinh thiết lớn và rượt theo thằng phàn với cái vẻ rất chi là điên điên phó chúa đảo hào, hào hứng phụ họa chạy đi đâu thằng phàn ngói lại bắt gặp vẻ say máu của hai thằng nhóc hội vãi đảo và phó chúa đảo ngồi bệt trên tàu lá dừa chia bộ mặt bầm tiếng sưng húp vào mắt nhau đến bây giờ chúng mới thấy đau rờ tay lên chỗ nào chỗ này nhức nhối rất bỏng Các khớp xương như rời hẳn ra Cứ như thể tụi nó vừa thoát ra khỏi một cái cối xay Bảy giờ rẫm hai gò má, miệng méo xệt Nó đánh đau thật mẹ ạ Thì vậy, nắm tay nó to như quả bưởi mà Kinh thèo thào đát Không ngừng măng mê dãy xương sườn Như đếm xem có thiếu cái nào không Bảy để tay rớt xuống đùi Không phải vì gò má đã bớt đau Mà vì đùi nó cũng trầy sước thê thảm Đang suýt xoa Thằng Bảy chợt bừng lên Đau thì đau thật Nhưng hôm nay mình đã đánh nó chạy có cờ ơ Nó chạy bắt giò lên cổ Bảy hào hứng Tụi mình đã không còn sợ nó ơ không sợ Bảy nhìn bàn chết mắt trầm trồ Hôm nay mày ghen thật đấy Tự nhiên lại xong ra đánh nhau với thằng Phàng Tinh tuét miệng cười Tao là chúa đảo mà Chúa đảo thì không biết sợ ai Bảy hớn hở Ờ, tao cũng không sợ, tao là phó chúa đảo Chúa đảo vượt biển, bơi vào đất liền Lên lén chua ngã sâu vào nhà Một lát, chúa đảo xuất hiện cạnh cây cờ với chai dầu trên tay Chúa đảo chìa chai dầu cho phó chúa đảo Mày sức đi, tao sức rồi Nhìn phó chúa đảo vừa sức dầu vừa hít hà Chúa đảo nhăn mặt Phó chúa đảo không bao giờ rên rỉ Rác quá Khi nãy tao còn rác hơn mày Nhưng tao không lên tiếng nào Bảy nghiến chặt răng Nhưng chỉ được một lát Nó lại bật ra tiếng rên Rác lắm mày ạ Tin biểu môi Vết trầy của mày ăn thua gì Chỉ như kiến cắn thôi Tinh giang tay ra Cánh tay của tao bị thanh bảo đao Của tên hải tặc phàng Chém đứt lìa Phải xoay lôi hoay nối lại mãi mới được Thế mà tao không hề hế môi Bày vén áo lên, định bảo mình bị thự Trường thương của hải tặc đâm loài ruột Nhưng nhắc thấy mấy mụn ghẻ quanh lỗ rốn Nó hoảng hồn bỏ vặt áo xuống Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luống cuốn của tên phó tướng Chúa đảo đang mãi giỏi mắt ngoài khơi xa Mày nghe thấy gì không? Nghe gì? Tiếng sóng vỗ bờ Thủy chiều lên hả mày? Ờ Và mưa bắt đầu rơi rồi đó Mưa rơi thật đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh Bảy quên ngay vết trầy xước trên người, quên cả vết thương tưởng tượng nơi bụng, lật đặt nhảy khỏi đống cát. Ta về nhé. Tinh hét chập. Ê, cẩn thận kéo rơi xuống nước, vùng biển này cá bắt lại vào đó. đất liền. Lần này Tinh chạm trán chị hai ngay cửa bếp. Lại chuyện gì đây? Bỏ tay xuống coi. Chị hai nhìn Tinh chầm, chầm. Ánh mắt rọi quanh mặt Tinh lúc này đang bị hai bàn tay chê kín. Tinh vẫn không buông tay. Như thể nếu nó thả tay ra, cái mặt sẽ rớt luôn xuống đất. Chị hai dằn lấy tay Tinh kéo mạnh. Gì thế? Chị xem thử nào. Ôi, đau em. Tinh thục lùi một bước, kêu lên. Chị hai thận trọng gỡ từng ngón tay đứa em. Và khi gò má sưng vù của Tinh hiện ra trong ánh sáng của ngọn đèn neon trong nhà bếp, Chị hai hốc miệng. Ôi, đánh nhau với đứa nào phải không? kinh định nói là mình té. Nhưng nó kịp nhớ ra, té trên đóng cát thì mặt mày không thể ra hình thù như vậy. Đành riu riu Dạ. Rồi nói thêm, tại nó đánh em trước. Nó là ai? Nó là hải tặc. À quên, nó là thằng phàng. Nhưng chị hai đã kịp nghe thấy. Hải tặc em suốt ngày cứ... Chị hai định mắng thằng em tinh nghịch và vài câu cho hả Nhưng chị bỗng ngưng mặt khi nghe tin suýt xoa Đau lắm hả em? Chị hỏi lo lắng, bước tới gần đứa em thêm một chút Đau muốn chết luôn Tin rên rỉ, tất nhiên là nó có đau Nhưng không đến mức như nó trình diễn Tin lại bụng mặt, lần này không phải vì đau Mà để lén quan sát phản ứng của người chị qua kẻ tay Và nó như mở cờ trong bụng khi thấy chị hai quấn quít Em đợi chị một chút Để chị đi lấy muối đắp cho em Nhưng nó sung sướng nhất là khi chị hai quay lại với nhấm muối trên tay Và câu nói trên môi Em đừng để cha ba mẹ biết là em vừa đánh nhau đấy nhé Em cứ bảo là em bị té ngã Đứa Ngày nào thưa. mà chẳng có lòng té ngã Vì vậy mẹ chẳng nói gì đến vết bầm trên mặt tin Nhưng mẹ kêu lên trong bữa ăn sao con suốt ngày cứ nghịch cát thế hả tin con không nghịch cát tin chưa kịp nút thức ăn lúng muốn náp chẳng phải con lăn lê bò toài trên đóng cát suốt từ trưa đến chiều sau tin gần cổ đó không phải là đóng cát đó là một hòn đảo một hòn đảo hoang mẹ bút canh vào chén tin thờ ơ ăn đi con chẳng có hòn đảo nào trong nhà ta cả con chỉ nghịch cho lắm vào Tinh rất muốn nói với mẹ đó đất thị là một hòn đảo và nó đang cai quản hòn đảo đó nhưng nó biết mẹ sẽ không tin tin cũng không thể kể với mẹ chính vì danh dự của chúa đảo bị xúc phạm mà nó đã làm một chuyện nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm là xông vào đánh nhau với thằng phan kể chuyện đó ra khác nào tự tố cáo những vết bầm trên mặt nó không hề do té ngã tin ấm ức lắm nhưng nó chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào hay hơn là đưa mắt nhìn chị hai nhưng chị hai đang nhìn đi chỗ khác chị không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tinh cũng có thể chị vờ quay mặt đi vì chị thực sự không biết đống cát của tinh có đúng là một hòn đảo Sinh như nó rơ ra, rao hay không ngoài mẹ còn có ba điều đó thật là may ba tặc lưỡi một hòn đảo hoang à ba rờ rẫm mấy cọng rau lúng phúng trên cầm chớp chớp mắt Ờ, có thể là có đấy Ba có nhìn thấy một hòn đảo như vậy trong vườn Mắt tinh sáng lên Đúng là một hòn đảo mà, phải không ba? Ba gật đầu Đúng rồi, mà trên hòn đảo có mấy cây cọ Tinh sung sướng Con đã đi lạc vào hòn đảo đó Ba gật đầu Ba đã nhìn thấy con trên hòn đảo Ba nhìn bằng ống nhòm hả ba? Tất nhiên rồi Không có ống nhòm Thì không thể nhìn xa như thế Ba chép miệng, nhưng không có thuyền bè nào tới vùng biển đó nên ba không lên đảo được. Tin đồng tình, đó là vùng biển dữ ba à, sống rất lớn và rất nhiều cá mập. Ba như không nhìn thấy cái nhúng vai của mẹ, hào hứng phụ họa. Ờ, cá mập luôn nguy hiểm với người đi biển, nhất là loại cá mập trắng. Ba và Tin Say xưa nói về hòn đảo, như thể đang bàn về một cuốn phim lưu hấp dẫn trong khi mẹ nhăn mặt thì chị hai tũng tĩnh cười tráng mẹ chị giãn ra khi cuối cùng ba dặn tin nhưng dù sao thì cũng không nên phơi mình trên hoàng đảo khi trời nắng gắt con sẽ bị cảm đấy